Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 133 của bộ chuyện Âm Dương Chóc Quỷ Sư do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký Để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Và sau tập 133 này thì Hư Trúc cũng xin phép quý vị và các bạn Kênh sẽ tạm dừng độc truyện đến qua Tết. sẽ quay trở lại để đọc tiếp phục vụ quý vị và các bạn. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm vì Tết là thời gian sum họp bên gia đình nên Hự Trúc cũng phải về quê để chuẩn bị đón Tết cùng với gia đình mình nên không có thời gian để dịch và đọc truyện được. Hự Trúc cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ kênh truyện Hự Trúc trong suốt thời gian qua và bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 133 của bộ truyện Âm Dương Trong Quỷ Sư qua phần biên dịch và diễn đọc của Hử Chúc. Hình dạng của Kiệt Thiếu và Lý Tiêu không chỉ khiến Lý Nam và Vương Thiết Dương tức giận đến bốc khói, mà ngay cả khán giả đứng xem cũng có phần phấn khích. Về phần Tề Phi Hổ, mặt đầy sát khí, gần như muốn ra tay giết người ngay lập tức. Trong mắt hắn, đây chính là sự khiêu khích công khai, mà đã là khiêu khích thì nhất định phải trấn áp thật mạnh tay. Hắn lạnh lùng cười, vẫy tay và tán nhẫn nói: "Đánh mấy tên bọn chúng, sau đó đưa về đây để ta xử lý." Lợi vừa rứt những bẻ dí cao lớn mặc vest, mang giày da, đeo kính râm lập tức lao tới. Thấy vậy, kia thiếu gia Lý Tiêu Hoàng sợ đến mềm nhũn chân, ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi. Đúng lúc đó, cảnh sát tới. Có khoảng 7 người, dẫn đầu là một lão nhân khoảng 50 tuổi, tên là Lý Tường. Một lão cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, khi vừa nhận được báo cáo, ông ta đã cảm thấy chuyện này không đơn giản. Về địa điểm xảy ra vụ việc, là trung tâm mua sắm cao cấp, nơi tập trung những người giàu có và quyền lực. Sưa thật chứng minh, dự cảm của ông không sai. Từ xa, ông đã nhìn thấy các nhân vật lớn của thành phố giang âm. Lý Tường thầm than trong lòng, rằng vụ này chẳng khó xử lý. Ông có nén cảm giác muốn quay đầu bỏ đi, rồi cắn răng bước vào, nhìn quanh một lượt, ông mỉm cười hỏi. "Xin hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Không liên quan gì đến các người. Cụt ngay. Nếu không ta xử lý luôn cả các người. Tề phi hổ ngạo mạn. Nhớ mắt nhìn lý tưởng. Lý tưởng nghe vậy. Mặt giật giật. Trong lòng đầy phấn nộ. Nhưng hiểu rằng mình không thể đắc tội với người đàn ông này. Ông chậm rãi quay người bước ra ngoài. Những người đứng xem đều thở dài trong lòng. Than rằng thời thế thật bất công. Kẻ có tiền, có quyền. Nắm đấm lớn thì làm chủ. Ngay sau đó. Tề phi hổ gật đầu ra hiệu cho đám vệ sĩ. Những gá vệ sĩ hung hán tiến tới. Tôi ghét thở dài. Nghĩ rằng tề phi hổ quả thật là quá kiêu ngạo. Giờ là lúc tôi ra tay. Tôi đứng dậy. Bước chậm rái tới trước mặt kiệt thiếu. Nhìn tề phi hổ và nói. Nếu ta là người. Thì xin lỗi ngay còn kịp. Nếu không người chết chắc. Tề phi hổ nhìn tôi từ đầu đến chân. Nhách mép khinh thường. Hứt. <cười> Dù người không ra mặt Ta cũng không tha cho người Người chính là kẻ đứng sau Đúng không Đừng lo Ta nhất định khiến người sống không bằng chết Những người khác đều ngạc nhiên Khi thấy tôi đột ngột đứng ra Trong lòng đoán già đoán non về thân phận của tôi Tôi cười nhạt Không chút e dè Đừng nói ta khinh các người Đối phó với các người Ta chẳng cần động tay Lời tôi vừa dứt Đám đông bóng kinh hồ Vì từ bên ngoài, hai người đàn ông mặc đồ đen đi vào Cả hai đều mặc vét, mang giày da, đeo kính dâm Nhưng trên miệng lại có răng nanh dài Hai con phi thi quỳ một chân xuống, cung kính nói Chủ nhân! Lời vừa giất, cả đám đông náo loạn Một người không nhìn được thốt lên Trời ơi, hai con phi thi này sao lại ở đây? Chuyện gì thế này? Người khác kinh ngạc hét lên Mẹ nó, hai con phi thi này lại ngoan ngoãn quỳ trước mặt cậu thanh niên kia. Chuyện gì đây? Cậu thanh niên này rốt cuộc là ai vậy? Sau khi choáng váng, một số người bắt đầu đoán già đoán non. Tôi cuối cùng đã hiểu tại sao, cậu thanh niên này dám đối đầu với nhà họ Tề rồi. Có hai con phi thi làm vệ sĩ, thiên hạ đều có thể đi ngang. Có người bừng tỉnh, thở dài một cách bất đắc dĩ. Tôi biết rồi. Cậu ấy chắc chắn là võ thần Ngô Hiểu Phi Mấy cô gái đi theo cậu ta Chẳng phải là các mỹ nữ nổi tiếng Ở thành phố Giang Âm sao Ngoài võ thần Ngô Hiểu Phi ra Còn ai có thể khiến những con phi thi Mạnh mẽ như vậy nghe lời giam giáp chứ Một câu nói ra Làm cả đám đông chấn động Hiện trường trở nên hỗn loạn Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi Nếu không vì tình hình không cho phép Có lẽ họ đã nhào tới từ lâu rồi Lý Nam và Vương Thiết Dương Cũng xứng sở trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc Ngay sau đó, cả hai nhìn nhau, vẻ mặt đều là vui mừng, không còn chút lo lắng hay bất an nào nữa. Họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Kiệt Thiếu và Lý Tiêu lại hành động giống như bị phát điên. Đầu tiên là đánh gái chân của Phong Thiếu, sau đó cầm chai rượu định xử lý tè phi hổ. Đây chính là dũ khí, là sự tự tin khổng lồ. Mà nguồn gốc của sự tự tin ấy chính là võ thần Ngô Hiểu Phi có võ thần Ngô Hiểu Phi làm chỗ dựa, ai mà không dám đánh chứ. Lý Nam và Vương Thiết Dương cảm thấy Kiệt Thiếu và Lý Tiêu thực sự trưởng thành, biết cách tạo dựng mối quan hệ. Họ quyết định khi về sẽ lập tức sáng định hai người làm người kế vị gia tộc. Con người thái đổi quả là nhanh chóng. Ngược lại, Tề Phi Hổ thì sững sờ, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, sáng mặt biến đổi, cả người run dày. Sự ngạo mạn kiều càng trước đó hoàn toàn biến mất giống như một con người khang hãn. Tô nhướng mắt cười nhìn Tề Phi Hổ. Sao không ra tay nữa, người có vẻ sĩ, ta cũng có vẻ sĩ. Hãy để họ thử sức với nhau nhẽ. Tề Phi Hổ vội vàng xua tay. Ấy không dám, không dám, lúc nãy chỉ là đùa thôi mà. Tề Phi Hổ một thương nhân khét tiếng, thay đổi thái độ cực nhanh. Vừa mới đây còn ngạo mạn, giờ đây đã trở nên nhịn Nhưng hắn đâu còn cách nào khác Hắn hiểu rõ tình hình hiện tại Nơi nơi đều có quỷ vật hoành hành Muốn tìm một chỗ an toàn Thật sự quá khó Hắn đã dành một khoản tiền khổng lồ Để chuyển dần các tài sản của gia tộc Về thành phố Giang Âm Nơi được biết đến là an toàn nhất Nhờ có sự bảo vệ của võ thần Ngô Hiểu Phi Chính quyền cao nhất của Giang Âm Cũng từng cảnh báo hắn rằng Trong thành phố này Ai hắn cũng có thể đắc tội Nhưng tuyệt đối không được động đến võ thần Ngô Hiểu Phi Người dân ở đây sẵn sàng vì võ thần mà sống chết Nên tè phi hồ không thể không cúi đầu Lúc này hắn chỉ mong mọi chuyện có thể trôi qua êm thấm Nhưng hắn biết chuyện này sẽ không dễ dàng Đám đông thở dài trong lòng Thầm nghĩ rằng Phi thiếu quả nhiên là phi thiếu Nhân vật lợi hại đến đâu đứng trước cậu ta cũng không đáng một xu Tôi lạnh lùng nói Người nói đùa là đùa sao Ta đồng ý chưa Nghe vậy, sắc mặt của tè phi hồ cứng đờ, hắn bội bàng quay sang nhìn Lý Nam và Vương Thiết Dương, cười gượng nói. Lý Huynh, Vương Huynh, có thể nói giúp tôi vài lời được không? Tôi sẽ vô cùng cảm kích. Lý Nam và Vương Thiết Dương nhìn nhau, sau đó bật cười sảng khoái. Nụ cười ấy vô cùng hả hề, như thể chun hết nỗi bực tức. Ý cười của họ rõ ràng. Tè phi hồ, cuối cùng người cũng phải chịu nhún nhường cầu xin đó là Hà Long hạ dạ. Tề Phi Hồ biết rằng hôm nay khó mà thoát được, có lẽ phải trả giá đắt. Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười run rẩy. Khải không biết Phi Thiếu muốn xử lý thế nào, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ làm. Tôi lạnh nhạt, giọng nói băng giá. Rất đơn giản, đập gãy luôn cái chân còn lại của con trai ông cho ta, nếu không, nay đảm bảo các người không ai rời đi được. Không biết ông có tin hay không? Có người xung quanh phấn nộ hét lớn. Dám bất kính với phi thiếu chính là chống lại toàn thể dân chúng của thành phố Giang Âm. Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết người. Đúng vậy. Ngay cả người phụ nữ của phi thiếu mà người cũng dám động vào. Chúng ta sẽ đánh chết người đấy. Chúng tôi đều ủng hộ phi thiếu. Quyết định của phi thiếu chính là quyết định của tất cả chúng tôi. Ngài ấy là ân nhân cứu mạng của toàn bộ dân chúng Giang Âm. Đám đông cũng họ gieo phụ họa Mặc dù có chút giả tạo Nhưng không thể phủ nhận Điều đó thể hiện được sức ảnh hưởng của tôi Tề phi hổ nghe những tiếng hồ vang sắc mặt càng khó coi Trong khi phong thiếu đang nằm trên cáng Thì như người mất hồn Ngờ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tôi nhằn nhạt nói với tề phi hổ Mau lên Tôi cho ông một phút suy nghĩ Nếu ông không ra tay Thì chờ tôi ra tay Sợ rằng sẽ không chỉ là một cái chân đâu Điều này không phải là tôi tàn nhẫn Mà là đối phó với người như phong thiếu Thì phải dùng biện pháp mạnh Nếu không hắn sẽ không nhớ đời Hơn nữa Vừa rồi hắn còn dám trêu chọc Dương Đình Tống Giai và mấy cô gái khác Điều đó thật không thể chấp nhận được Ngoài ra hắn đã làm hại không ít cô gái Nên nhất định phải trả giá Có lẽ gần đây tôi đã quá quen với cảnh chém giết Trái tim tôi cũng trở nên cứng rắn hơn Toàn thân nhiễm chút sát khí Nghe những lời tôi nói Sau mặt tẻ phi hổ càng khó coi hơn Ông ta hiểu rằng Tiền bạc và quyền lực mà ông ta tự hào Chẳng là gì trước mặt người thanh niên này Thời thế đã thay đổi Thế giới này không còn như trước nữa Nên ông ta không còn lựa chọn nào khác Tẻ phi hổ cười khổ Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Ông ta đã thấu hiểu cảm giác Mà vừa rồi Vương Thiết Dương và Lý Nam đã trải qua Cuộc đời đúng là nắm thăng trầm Mà nguyên nhân gây ra tất cả điều này Chính là chàng trai trẻ Với vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt Tệ phi hổ không nghi ngờ chút nào Rằng tôi nói được thì sẽ làm được Bởi những kẻ mạnh mẽ Luôn có trái tim băng giá Vì vậy Tệ phi hổ chậm rãi cầm lấy một cái chai rượu trên bàn Đi về phía phong thiếu Sang mặt ông ta vô cùng khó coi Đúng lúc này Phong thiếu mới phản ứng lại Hắn hoảng hốt lăn từ trên cám xuống đất Vừa run rẩy vừa gào lên Bà, bà định làm gì vậy Con, con là con trai của ba mà Tề phi hổ nghe vậy chỉ cười khổ Lúc này đừng nói là con trai ruột Ngay cả bảo ông ta tự đập gáy cả hai chân của mình Ông ta cũng sẽ nghiến răng mà làm Là một thương nhân lão luyện Ông ta hiểu rõ hơn ai hết về nguyên tắc sinh tồn Đôi khi kẻ mạnh cũng phải biết cúi đầu Nếu không sẽ không sống được lâu Tề phi hổ từ từ ngồi xuống bên cạnh phong thiếu nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng nói. Lần này coi như cho con một bài học nhớ đời, thế giới này đã thay đổi, trước mặt người thường, chúng ta có thể cao cao đại thượng, nhưng đối mặt với những nhân vật như quỷ thần này, chúng ta chẳng là gì cả. Ba từng kiêu ngạo hơn con, điên cuồng hơn con, nhưng giờ chẳng phải vẫn phải cúi đầu đây sao? Phong Thiếu nghe xong, mở mắt nhìn, từ biểu cảm và giọng nói của cha mình Hắn cảm nhận được sự bất lực và vô vọng Cha hắn Người được coi là bá chủ của đồng thành Cũng có ngày phải chấp nhận hạ mình đến mức này Hắn đưa ánh mắt dần dần chuyển từ tè vi hổ sang tôi Trong lòng hắn không thể tin được Chính người thanh niên trẻ tuổi trước mặt Chỉ với vài lời nói lạnh nhạt Đã hoàn toàn phá vớt thế giới của hắn Lúc này Phong Thiếu mới nhận ra Mình chẳng khác gì một gã hề Đối phương thậm chí còn không buồn nhìn hắn Chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng đáng nhìn nát hắn. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được lời mà Kiệt Thiếu vừa nói. Có những người không thể động vào. Nếu làm vậy, đến cả cơ hội quỳ xuống xin lỗi cũng không có. tại Phi Hổ thở dài, nhìn con trai một lần cuối. Sau đó ông ta nắm chặt chai rượu trong tay, dáng xuống thật mạnh. Chai rượu vỡ nát, xương chân của Phong Thiếu cũng vỡ theo. Phong Thiếu hét lên những tiếng ghen dị đầy đau đớn lộn trên mặt đất các bác sĩ và y tá đứng gần nó cũng không dám bước nên giúp cả hiện trường yên lặng chỉ còn tiếng kêu la của phong thiếu tạiphi hổ rõ ràng rất đau lòng nhưng vẫn thở dài quay sang hỏi tôi không biết như vậy Phi thiếu đã hài lòng chưa tôi gật đầu lại lăng đầu thản nhiên nói để ra các người làm ăn ở thành phố Giang Âm ta không quản nhưng nếu dám làm chuyện ngang ngược thất đức ta bảo đảm các người sẽ hối hận Ngoài ra Kiệt thiếu và Lý Tiêu là bạn ta Hy vọng ông sẽ không trả thù sau lưng họ Nghe vậy Tế Phi Hổ cười khổ không thôi Ông ta quả thực định tìm Vương Gia Và Lý Gia để trút giận Nhưng sau khi nghe tôi nhắc nhở Mọi suy nghĩ ấy đều tan biến Ông ta nhẹ giọng nói Yên tâm đi Từ nay chúng ta sẽ là những đối tác làm ăn tốt Sao tôi có thể trả thù được chứ Kiệt Thiếu và Lý Tiêu liếc nhìn nhau, cười dạng dỡ như hoa cúc nở. Lần này đặt cược đúng thật rồi. Có được lời bảo đảm của Phi Thiếu, từ nay ở giang âm này, ai dám động vào họ nữa chứ? Vương Thiết Dương và Lý Nam cũng cười vui vẻ. Qua vụ việc này, nhà họ Vương và nhà họ Lý cũng xem như có chút liên hệ với Phi Thiếu. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn những người như Minh Thiếu lưu Thiếu vừa rồi, thì giờ mặt mày trắng bạch, Hội hành không thôi. Đúng là vô mồm ngựa mà vô nhầm người. Chẳng tránh khi về nhà biết chuyện này, gia đình họ sẽ đánh chết họ mất. Phi thiếu, tôi còn vài việc phải xử lý, không biết cậu có thời gian để tôi mời cậu một bữa cơm không? Tài Phi hổ nhìn tôi cười nói, trong lòng ông ta đầy nỗi ức, con trai mình bị đánh, vậy mà còn phải cười nịnh mời cơm. Thể diện này xem như mất sạch rồi. Thấy vậy, tôi không nhịn được mà bật cười. Ông có việc gì mà phải xử lý Chẳng qua là đưa con trai mình đi bệnh viện thôi Tôi bình thản đáp Ông có việc gì cứ lo liệu đi Tôi cũng phải về rồi Nghe vậy Tề phi hổ lại cuối người xin lỗi Rồi để mấy bác sĩ khiêng tề phong rời đi Những người xung quanh vô cùng phấn khích Vừa nói vừa bàn luận rằng Dù là ai trước mặt phi thiếu Cũng chẳng đáng là gì Khi tề phi hổ rời đi Đám đông liền xuống lại quen tôi Hỏi hàn chụp hình Nhiệt tình không ngớt Cô gái tóc dài vừa rồi Nói muốn cùng tề phong vui vẻ Giờ ngay người như thấy quỷ Còn cô gái tóc ngắn vốn hâm mộ tôi Thì lại vô cùng phấn khích Chèn lấn đến gần tôi Tôi như một ngôi sao nổi tiếng Dưới sự hộ tống khó khăn của hai con phi thi Cuối cùng cũng bước ra cửa Chuẩn bị rời đi Đúng lúc đó Một sự kiện bất ngờ xảy ra Một cô gái xuất hiện Chỉ thẳng vào tôi và nói Chính là anh ta Chính là kẻ biến thái này đã lẻn nhìn tôi trong nhà vệ sinh. Tò nhiên qua, nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài hơi kiểu diễm, da trắng, mắt to, khóe miệng còn còn duyên, không những không làm mất đi vẻ đẹp mà còn tăng thêm nét cuốn hút. Dĩ nhiên, với góc nhìn lúc đó, tôi chẳng chú ý cô ấy trông ra sao. Ấn tượng duy nhất chỉ là vòng một trắng nõn và bộ quần áo màu cà phê cô đang mặc. Phía sau cô gái có hai bảo vệ. Rõ ràng là đã tìm tôi một lúc Nghe cô nói Hai người bảo vệ nhìn tôi đầy e rè Có phần ngập ngừng hỏi Cô chắc chắn người đàn ông này Đã nhìn trộm cô sao Cô gái nghiêm túc trả lời Đúng chính là anh ta Bộ dạng gian xảo Mặt mũi như chuột tôi không thể nhầm được Đã xấu xí lại còn biến thái Lén lút vào nhà vệ sinh Người như vậy nên bị lôi ra xử bắn Hai bảo vệ không dám hành động ngay Còn tôi thì có phần ngư ngác Một người vốn dẻo miệng như tôi Mà giờ chẳng biết nói gì Đám đông xung quanh lập tức tỏ vẻ không hài lòng Có người lên tiếng Này cô gái nhỏ Chẳng là cô nhầm người rồi Cô biết anh ấy là ai không Đây là Phi Thiếu Thần hộ mệnh của giang âm chúng ta đấy Anh ấy muốn phụ nữ thì có thiếu gì Sao phải lén lút vào nhà vệ sinh chứ Cô không phải là cố ý muốn dính dáng đến Phi Thiếu Nên mới biết chuyện đấy chứ Tôi thấy cũng có thể Con gái thời nay thực dụng lắm Đã được mục đích thì chẳng tư thủ đoạn nào Mọi người bàn tán xôn xao Ý kiến đều nghiêng về phía tôi Cũng dễ hiểu thôi Với danh tiếng hiện tại của tôi Muốn phụ nữ thì cần gì phải nhìn trộm Hơn nữa xung quanh tôi có bao nhiêu mỹ nhân tuyệt sắc Vì vậy phán đoán của họ cũng hợp lý Nghe những lời đó Cô gái ban đầu rất tuổi thân Mặt đỏ bừng như muốn khóc Sau đó khi nghe đến thân phận của tôi Cô lại tròn mắt kinh ngạc Rụi mắt vài lần rồi bực bội nói Anh ta không phải là phi thiếu Anh ta trông chẳng giống phi thiếu chút nào Nghe vậy tôi liền tháo bộ tóc giả trên đầu xuống Lắc nhẹ đầu một cách cực ngầu Mái tóc bồng bềnh Chồng tôi càng thêm điển trai Đám đông lập tức vang lên tiếng hét trói tai Không ít cô gái phân khích đến mức ngất xỉu Tôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng. Động tác này hiệu quả ngay tức thì. Đám đông lặng ngắt như tờ, nhưng không khiến vài cô gái si mê đến độ ngẩn ngờ. Tôi ho khan hai tiếng, mỉm cười, giải thích mọi chuyện với cô gái kia. Nghe xong, cả đám đông trầm trồ. Ai nấy nhìn cô gái với ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Được phi thiếu đích thân giải cứu, cô gái nào chẳng muốn thử. Cô gái đó ngẩn người sau đó nở nụ cười rdang rỡ nói lời cảm ơn tôi đúng lúc này nghe Vinh Vinh cô gái luôn đi theo tôi chen lên phía trước vui vẻ gọi vân vân sao lại là cậu cậu vừa đi đâu vậy mình đợi cậu mãi cô gái tên Lưu vân vân kia bối rối giải thích hóa ra cô là bạn từ nhỏ của Nghh Vinh Vinh hôm nay cả hai cùng đi dạo phố sau khi mua sắm xong Liêu Văn Văn vào nhà vệ sinh, còn Nghe Vinh Vinh ngồi chờ ở khu nghỉ. Vì vậy mới giải ra chuyện trùng hợp như thế này. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may được khoe mẽ một chút mà không phải chịu oan. Nếu không phải vì thân phận của tôi, có khi giờ tôi đã bị đổ tội oan uổng. Dĩ nhiên, ngoài tôi ra, chẳng ai dám đối đầu với tể phi hổ. Nói tóm lại, danh xưng phi thiếu ở Giang Âm đã có sức ảnh hưởng rất lớn. Khi đám đông dần tản đi, Tôi nhìn mấy cô gái bên cạnh Cười khổ nói Chúng ta mau rời khỏi đây thôi Tôi không muốn bị coi như động vật quý hiếm Mà bị mọi người nhìn chầm chầm đâu Nghe vậy Mấy cô gái che miệng cười trộm Dương Đình châm trọng nói Em nói rồi mà Sao anh đi nhà vệ sinh mà mồ hôi đầy người Mặt mũi thì bồn trồn Hóa ra là nhìn trộm người ta Đúng là đồ biến thái Tôi bất đăng dĩ Vội hồi thúc hai con phi thì mở đường Vẫn vả lắm mới ra được khỏi trung tâm Nhưng bên ngoài còn đông người hơn Mất hơn nửa tiếng mới quay lại xe rời đi Nghe Vinh Vinh và Liêu Vân Vân cũng đi cùng Trên xe Liêu Vân Vân ngại ngùng nói Cảm ơn anh đã cứu tôi Tôi còn mắng anh là đồ biến thái nữa chứ Tôi cười thoải mái nói Không sao đâu Tôi cũng có chút lỗ mán Cũng phải xin lỗi cô Nghe vậy Liêu Vân Vân mỉm cười Nụ cười duyên trên khóe môi như sống động, khiến tôi bất giác nhớ đến hình dáng mỹ vòng ba của cô ta. Không kìm được, tôi thốt lên. "To thật, trắng thật." Nghe vậy, Li Vân Vân đỏ mặt, lườm tôi một cái. Cô là người mẫu, vòng ba chính là niềm tự hào của cô, nhưng chưa từng bị đàn ông nhìn thấy. Ngay bình bình thì đầy ghen tị, Hước gì mình cũng gặp nguy hiểm để được tôi cứu. Dương Đình và Tống Giai không để tôi yên. Ánh mắt đầy sát khí nói Anh nói gì nhắc lại thử xem Thấy vậy tôi vội ho khan Chuyển chủ đề Tôi muốn nhắc mọi người rằng Giang âm có rất nhiều nơi nguy hiểm Những nơi từng có người chết Như bãi đốt xé ngầm Nhà tang lễ tốt nhất đường đến Đặc biệt những chỗ vừa khuất âm vừa khuất dương Đó là nơi quỷ vật thích ẩn náu nhất Người ta thường nói Vừa khuất âm vừa khuất dương Chẳng khác nào là tổ quỷ Nghe vậy mấy cô gái đều gật đầu. Sau khi giải thích xong, chúng tôi nhanh chóng trở về lương gia. Lúc ấy, tôi vẫn còn một chuyện cần phải xử lý. Đó là cậu thanh niên xem bói mà tôi đã gặp trong ngày. Tôi tìm đến ông lão, gọi cả âm dương pháp vương gia để hỏi xem ai có thể nhận cậu ta làm đệ tử. Thế nhưng chẳng ai đồng ý cả, đặc biệt là ông lão. Thái độ của ông cực kỳ kiên quyết, thậm chí có phần hơi giận dữ. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã làm một việc ngốc ngách. Tất cả đệ tử và môn hạ của Thiên Cơ Môn do ông lão dẫn dắt đều đã hy sinh hết. Không còn ai sống sót. Việc tôi đề nghị như vậy chẳng khác nào khơi lại nỗi đau của ông. Tôi nghĩ rằng ông lão giận mình, nhưng không ngờ ông lại đảo mắt. Sau đó bấm ngón tay tính toán gì đó, rồi bất ngờ nói với âm dương Pháp Vương. Đệ tử này vẫn nên nhận đi, vừa rồi ta bói một quẻ cậu ta và người có duyên ban đầu âm Dương Pháp Vương không tin nhưng sau đó không chịu nổi sư thuyết phục của ông lão cộng thêm tôi thêm mắm thêm muối cuối cùng cũng miến cưỡng nhận cậu thanh niên làm đệ tử buổi tối hôm đó tôi thông báo với mọi người rằng mình sắp rời đi nên chuẩn bị một bàn tiệc lớn Lường Tĩnh Yên đã giữ ngay Vinh Vinh và Lưu vân vân ở lại cùng tham gia không khí buổi tiệc rất sôi nổi tiếng cười nói không ngừng vang lên trong bữa tiệc Tống Giai uống một ly rượu nhỏ Khôi mặt đỏ bừng Vừa ở rượu vừa dựa vào tôi làm nũng Nhất quyết không chịu rời đi Nghe Vinh Vinh nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ Sau đó khém miếm môi cúi đầu ăn tiếp Mọi việc này tôi đều nhớ rõ như yên Chỉ có thể thở dài Không dám hứa hẹn quá nhiều Tống dài đúng là đã uống say ông lấy cánh tay tôi Và nói những lời trong men say Vẫn trách tôi không dẫn cô ấy ra ngoài Điều này khiến tôi chỉ biết cười khổ Cô bé này quả thật rất biết đẻ bụng Sau đó tôi nhẹ nhàng lau đi vết rượu nơi khóe miệng cô ấy Rồi bé cô về phòng Tôi nhẹ nhàng cởi giày váo khoác của tống dài Đắp chăn cẩn thận Sau đó cuối người hôn nhẹ lên chán cô ấy Bước chân gióng rén rời đi Nhưng khi vừa quay lưng Tôi thấy khóe miệng tống dài hiện lên một đường cong xinh xắn Đôi má lúng nhỏ nhắn hiện ra Trông cực kỳ đáng yêu Sau bữa ăn Mọi người lại tiếp tục náo nhiệt một lúc Sau đó tôi đưa Nghê Vinh Vinh và Lưu Vân Vân về nhà. Trên đường đi, Lưu Vân Vân rất hoạt bát, kéo tôi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Còn nếu lấy tôi đòi dạy cách bắt quỷ, ngược lại Nghê Vinh Vinh có vẻ không mấy hứng thú, chỉ trả lời qua loa. Khi đưa Nghê Vân Vân về nhà, trên đường chỉ còn lại tôi và Nghê Vinh Vinh, hai người chậm rãi bước trên phố, không khí đêm khuya hơi lạnh, tôi cởi áo khoác của mình khoang lên vai của Nghê Vinh Vinh. Ngày vinh vinh hơi sửng sốt Nhưng không từ chối Mà còn hai tay ôm lấy áo rất chặt Như muốn hòa áo vào cơ thể Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện phiếm Cho đến khi đêm đã về khuya Trên đường chỉ thỉnh thoảng có xe lướt qua Bóng người càng thưa thất Trên bầu trời cao Đám phi thi cảm nhận được sự hiện diện của tôi Thỉnh thoảng đáp xuống chào hỏi Trong những ngày này Lại có vài chục phi thi tiến hóa thành bạt Theo tôi ước tính chỉ khoảng 2 tháng nữa, chúng sẽ hoàn toàn tiến hóa thành bạt. Đến lúc đó, hơn 5000 cường thi này kết hợp với chân pháp sẽ là một lực lượng kinh khủng khó lường. Nhìn nghe Vinh Vinh đi phía trước, tôi không biết nên nói gì. Khi chúng tôi bước chậm dần, tôi bất ngờ va phải cô ấy, vì cô ấy dừng lại đột ngột. Tôi vô thức ôm lấy thân hình cô ấy và đôi tay lỡ chạm phải một nơi mềm mại. Bản tính nghịch ngợm của tôi trỗi dậy, không kiểm được mà bóp nhẹ. Ngay Vinh Vinh khẽ ư một tiếng, sau đó dựa vào tôi. Tôi hoang mang lúng túng nói: "Xin lỗi, tôi không biết cô sẽ dừng lại đột ngột, thật sự không cố ý." Chưa kịp nói hết, Ngay Vinh, Vinh đã xoay người, đưa tay bịt miệng tôi, giọng nói dịu dàng mà kiên định. "Anh không cần nói nữa, em hiểu mà. Em tự nhận bản thân không tệ, nhưng so với các bạn gái của anh thì vẫn còn kém xa." Nhưng từ khi gặp anh Em không thể để ý đến bất kỳ ai khác Em sẽ không thích thêm người đàn ông nào nữa Nói xong Nghe Vinh Vinh hoàn toàn dựa vào lòng tôi Thu lại tay và hôn lên môi tôi Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng Cảm giác ngọt ngào lan tỏa Tôi ngây người Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Mình bị cô ấy áp đảo rồi Bị một cô gái yếu đuối mạnh mẽ lấn lướt Dù sao cha mẹ cô ấy đã đồng ý Mình phản đối cũng vô ích. Tôi tự tìm lý do cho chính mình, sau đó từ bị động chuyển sang chủ động, ôm lấy Ngụy Vinh Vinh và tiếp tục. Tôi vốn là tay lão luyện, Ngụy Vinh Vinh sao có thể là đối thủ của tôi? Chỉ trong giây lát, cô ấy đã thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn. Tôi chưa thỏa mãn, lại cọ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy rồi cười nói. Muộn quá rồi, để anh đưa em về, ngày mai em còn phải đi làm. Vâng Ngày Vinh Vinh ngoan ngoan đáp Vẫn dựa vào tôi không muốn rời đi Đưa ngày Vinh Vinh về xong Khi tôi trở lại lương ra Thì đã gần 2 giờ sáng Tôi đã quen với việc ngủ muộn Nên sau khi rửa mặt Tôi đi thẳng vào phòng của Dương Đình Tôi vén chăn nhẹ nhàng chui vào Dương Đình ban đầu sật mình Nhưng ngay sau đó nhận ra hơi thở của tôi Cô ấy như một chú mèo nhỏ Rút vào lòng tôi Đôi chân dài gác lên eo tôi Từ thế rất quyến rũ Tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội này Tôi tành nhanh chóng mần mê khắp nơi Chiếm đủ lợi thế Sau một hồi trêu chọc Cả hai cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Rất hiếm khi tôi dậy sớm Nhưng Dương Đình còn dậy sớm hơn Cô ấy và Trần Chỉ Tinh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ tôi cần Tôi thực sự cảm động trước sự chu đáo này ăn sáng qua loa Tôi cùng với Trần Chỉ Tinh rời đi Không ngờ Vừa đến ngã ba đường chuẩn bị bắt xe Thì tôi gặp một người quen ngoài dự đoán Ninh Nhã Cô ấy luôn bận rộn như một nữ cường nhân Nhưng hôm nay lại xuất hiện trước cổng lương gia Thậm chí còn lái xe Như thể đang chờ tôi Tôi tiến lại gần Cười hỏi Ninh đại mỹ nữ Sớm vậy em làm gì ở đây thế Ninh Nhã nở nụ cười nhẹ nhàng Hôm nay cô ấy mặc trang phục thường ngày Bớt đi vẻ cứng rắn Mà thêm phần dịu dàng Cô trả lời Không phải anh định đến Long Hồ Sơn Ở Răng Tây sao Trùng hợp em cũng có việc phải đến đó Nên đi cùng anh luôn Tôi tò mò hỏi Em đến đó làm gì Ờ cấp trên tổ chức hội nghị an ninh toàn quốc ở đó Mỗi thành phố phải cử người tham gia Và em được chỉ định Ninh nhã vừa cười vừa nói Thực ra cô ấy vốn không muốn đi Nhưng nghe nói tôi cũng sẽ đến Nên cô đổi ý Với cô Đi cùng tôi không chỉ an toàn Mà còn coi như một dịp nghỉ ngơi Được thôi Vậy đi cùng nhau Đỡ mất công tôi phải ngồi tàu Tôi cười nói Sau đó cùng với chăn chỉ tinh lên xe Ninh nhã khởi động Xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi đó qua cửa kính Tôi nhìn thấy cảnh vật hai bên đường trôi nhanh Lòng tôi khẽ chiếu nặng Dù lương gia của ông lão Tiểu Huy cùng với âm dương Pháp Vương Và đám phi thi bảo vệ Tôi vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Những điều khiến tôi lo lắng hơn lại nằm ở thế giới bên ngoài. Tôi có dự cảm rằng chuyến đi này sẽ không suôn sẻ Và ngay lúc tôi rời khỏi, trên tầng mây cao vạn dặm quỷ khí bỗng lên ngút ngàn, cuồng phong chợt lặng, một nam tử mặc áo trắng lặng lẽ dối theo tôi, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Không ai khác, chính là là sát quỷ vương mà tôi đã lâu không gặp. Chiếc xe lăn bánh suốt 3 giờ, Cuối cùng cũng rời khỏi địa phận giang âm Cảm giác của tôi Như bước sang một thế giới khác Giang âm bên kia ấm áp như mùa xuân Còn nơi đây thì âm u Và lạnh lẽo Dù ánh nắng chiếu lên ra Tôi vẫn không cảm thấy hơi ấm Trên con đường vắng Không có nhiều phương tiện Xung quanh khá hoàng vu Lẽ ra vào mùa hè này Thực vật phải xanh tốt tươi tốt Nhưng hầu hết đã ngả vàng Gần như héo úa Nhiều nông dân có lẽ sẽ không thu hoạch được gì Đại loạn sắp đến Và nguy hiểm không chỉ đe dọa loài người Mà mọi sinh linh trên thế giới này Đều đang đối mặt với mối đe dọa tính mạng Dọc đường đi Thỉnh thoảng chúng tôi gặp rất nhiều thi thể Có những thi thể đã khổ quắt Phủ đầy dòi bọ và ruồi Cảnh tượng thật bi thảm Một số người bị cắt lìa đầu Một số mất một nửa thân thể ruột bị kéo ra rất xa Trông cực kỳ ghê tẩm Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhớ lại những bộ phim xác sống ở Mỹ đã từng xem. Ngoại trừ việc trên đường không có xác sống. Những tình huống còn lại thật sự giống hệt nhau. Ồ, không đúng. Những xác sống kia chỉ là thi thể tầm thường. Sát thương không mạnh lắm. Nhưng ở đây xuất hiện toàn là quỷ dữ. Sức mạnh của chúng thì mạnh mẽ vô cùng. Tôi và Ninh Nhã, Trần chỉ Tinh nhìn ra ngoài xe. Không nói gì, sắc mặt nặng nề. Đây thực sự là tai hoạn lớn nhất của thiên địa. Nhưng chỉ mới bắt đầu thôi Tài họa thực sự vẫn còn ở phía sau Một khi tai họa thực sự ập đến Thì thể sẽ tràn ngập Máu chảy thành sông Tôi may mắn vì trên đường không gặp phải quỷ vật Cần phải biết rằng Vào lúc này Gặp quỷ vật ngay cả ban ngày Cũng là điều rất dễ xảy ra Xa xa mờ mịt như một lớp sương mù Nhưng thực chất đó là âm khí dày đặc Ngay cả khi không có quỷ vật xuất hiện Con người bình thường sống trong môi trường này cũng sẽ giảm tuổi thọ nghiêm trọng. Ninh nhã bật nhạc, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Chúng tôi từ từ chìm vào trong giai điệu, tạm thời quên đi tình hình bên ngoài và cảm giác đau buồn. Trần chỉ tinh dựa vào tôi và dần ngủ thiếp đi. Tôi cố gắng điều chỉnh tư thế để cô ấy ngủ thoải mái hơn. Sau đó nói chuyện với Linh nhã một cách lờ đánh. Chúng tôi vừa nói chuyện thì đột nhiên Ninh nhã phanh gấp Xe chuẩn nữa tôi bị văng ra ngoài. Còn chân chỉ tinh thì đập đầu vào ghế. May mà không phải là ghế sắt, nếu không cú sẽ phải chảy máu đầu. Em làm cái quái gì vậy? Sao lại phanh gấp thế? Tôi không khỏi cau nhíu. Đinh nhá chỉ vào phía trước, vẻ mặt không vui. Anh không nhìn trước mặt sao? Tôi hơi ngẩn người rồi nhìn về phía trước, lập tức nhíu mày. Tôi không thể tin được trên đường trước mặt có hơn 10 cái xác nằm chất kín, có nam có nữ, chướng chắn hết đường, xe không thể qua được. Tôi cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề, liền nói với Ninh Nhá và Trần Chỉ Đình. Hai người ở lại trong xe để tàn ra ngoài tựu xem. Cả hai gật đầu, tôi từ từ xuống xe, không khí như có hàng nghìn cây kim đâm vào cơ thể, thở một chút cũng thấy đau. Mặt trời không chói chang, nhưng khi tôi bước về phía những thi thể, mắt tôi dừng lại. Tôi bất ngờ thấy những thi thể như cảm nhận được hơi thở của con người và bắt đầu động đầy, chậm rãi bò dậy. Mùi hôi thối nồng nặng, khuôn mặt chúng đã thối giữa, thân thể phủ đầy dòi bọ, bò lộm ngồm rất ghê tầm. Nhưng sự chú ý của tôi không đặt vào những thứ đó. Điều làm tôi kinh ngạc không phải là những thi thể sống lại. Vì trong hoàn cảnh này, thi thể sống lại là chuyện rất bình thường. Nhưng những thi thể này lại có cảm giác khác biệt. Mặc dù động tác vẫn rất cứng nhắc mà chậm chạp, hơi thở không mạnh, nhưng chúng lại có vẻ như có trí thông minh, từ từ bao vây tôi. Tôi bắt đầu nhận ra một số dấu hiệu, những thi thể này đã bị người điều khiển. Trên cổ tay của chúng xuất hiện dấu tay tím. Nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là vòng trói mạng. Vòng chói mạng thường xuất hiện trên những đứa trẻ sơ sinh. Mọi người cho rằng đó là linh hồn oan khuất đầu thai. là những người trên oan uổng có tội. Vì thế, linh hồn đó rất dễ gặp quỷ Và tuổi thọ không dài Những linh hồn oan này đầu thai Nhằm hoàn thành những điều chưa làm xong trong đời Sự thực đúng là có những linh hồn oan đầu thai Nhưng những thi thể trước mặt này không phải vậy Theo phán đoán của tôi Đây là linh hồn oan bị người ta thu thập Dùng một pháp thuật nào đó để ép vào thi thể Dùng thi thể để tụ âm khí, sát khí Từ đó tăng cường hồn phách oán quỷ Cuối cùng Biến thành oan hồn tướng Có sức chiến đấu ngang ngửa Với những kẻ như hấp bạch vô thường Và khi nhét linh hồn vào thi thể Đã đặt bí pháp Nên một khi trở thành oan hồn tướng Chúng sẽ bị điều khiển và sai khiến Tuy nhiên Việc làm này là một hành động tội ác Những người trên oan đã vô cùng đau khổ Tâm trạng không thể thanh thản Dù đến địa phủ Cũng khó mà xét xử công bằng Những linh hồn này không thể đầu thai Vì một số oán khí vẫn còn động lại Có lúc, địa phủ cũng phải đưa ra những ngoại lệ cho phép những linh hồn oan đầu thai sớm, nhưng tuổi thọ sẽ bị giảm đi. Và khi linh hồn oan đầu thai, nhiều quái vật và tà sư đều muốn chiếm đoạt. Quái vật có thể chiếm lấy cơ thể để hồi sinh, còn tà sư thì bắt đầu luyện chế oan hồn tướng. Nhìn những oan hồn tướng vây quanh tôi, tôi đoán rằng người điều khiển chúng chắc chắn đang ở gần đây. Nếu không, không thể điều khiển được những oan hồn tướng này từ xa. Vì đây là những oan hồn tướng cấp thấp Sức mạnh kiểm soát vẫn chưa mạnh mẽ Tôi đoán người ta dư này Đang ở gần Và tôi quyết định đánh lừa chúng Giả vờ rất sợ hãi Đã một oan hồn tướng ra ngoài Rồi nhanh chóng lao vào xe Làn lên với Ninh Nhã Lái xe nhanh lên Có tang thi Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng Ninh Nhã cũng không hỏi thêm Mà lập tức nổ máy Nhưng ngay khi xe chuẩn bị lao đi Bánh xe dường như bị trượt Tôi nhìn xuống và thấy những oan hồn tướng Đang bám vào bánh xe Tôi tiếp tục hét lớn với Trần Chỉ Tinh và Ninh Nhã Nhanh lên Chạy nhanh đi Cứu mạng Có tăng thi đấy Chịu không nổi sự kinh hoàng của tình huống Nhưng Trần Chỉ Tinh cũng không ngốc Cô ấy ngay lập tức nhận ra kế hoạch của tôi Với sức mạnh của tôi Việc giải quyết đám tang thi này Chắc chắn sẽ rất dễ dàng Thậm chí với sức mạnh của cô ấy Dùng bùa vàng để đối phó với đám tăng thi này Cũng không mất nhiều công sức Vì vậy, hành động của tôi hiện giờ Rõ ràng là có ý đồ khác Nên cô ấy cũng liền bắt đầu hồ hoán lên À, có tăng thi Mẹ ơi, cứu con Con không muốn chết Cô ấy là vợ không lóc Dòng điều hết sức bị thương và sâu lắng Khiến anh nghe thấy Cũng phải tin rằng cô ấy đang sợ hãi Cối quả là một người Diễn xuất tài ba Ninh nhã cũng giả vờ hét lên vài tiếng Rồi tôi quan lớn Nhanh lên xuống xe chạy mau Ngay sau đó Cả ba chúng tôi đều vội vàng chạy ra ngoài Trong lúc chạy Chân chỉ tinh suýt nữa bị ngã May mà tôi kịp đỡ cô ấy Tình huống càng thêm chân thật Đôi mắt của đám quái vật Giống như ánh mắt của tên tà sư Một khi bọn chúng trưởng thành hoàn toàn Có thể nhìn thấy mọi thứ Dù cách xa ngàn dặm Nếu không diễn thật tốt Giấc thế bị tên tà sư phản hiện. Trong khi chúng tôi chạy trốn, từ phía sau cũng có năm quái vật đuổi theo. Những quái vật này di chuyển nhanh và linh hoạt, thân thể cứng dần, chứng tỏ chúng đang trưởng thành nhanh chóng. Những quái vật này bao vây chúng tôi lại. Lúc này, Trần Chỉ Tinh vẫn giả vào sợ hãi, cối khẽ hỏi tôi: "Sư phụ, người muốn dụ ai ra? Nếu chúng ta tiêu diệt hết bọn tăng này mà người không xuất hiện thì sao?" Rồi giả vờ lo lắng và hét vào ninh nhã. Dùng súng đi. Nếu không chúng ta sẽ chết mất. Nghe vậy. Ninh nhã lập tức rút súng và bắn vào đám quái vật. Tiếng súng vang lên. Đan trúng vào cơ thể đám quái vật. Máu bắn tung tué. Ra thịt rách nát. Nhưng không có tác dụng gì. Bọn chúng vẫn tiếp tục bao vây chúng tôi. Tôi nhân lúc tiếng súng vang lên. Tranh thủ nói với Trần chỉ Tinh. Để những quái vật này giết chúng ta. Dù sao chúng cũng phải hành hạ chúng ta thật lâu mới có thể giết chết, rồi sau đó dùng chúng ta làm vật tế, lấy sát khí và oán khí từ chúng ta mà nuôi dưỡng những quái vật này. Nếu không, chỉ có oán khí thông thường, quái vật sẽ rất chậm lớn. Dừng lại một chút, tôi tiếp tục nói. Ngoài ra, dù tên tà sư không xuất hiện, ta cũng có thể tìm ra hắn, chỉ là hơi tốn công mà thôi. Chân Trị Tinh gật đầu rồi vẫn giả vờ sợ hãi. Cô ấy cố tình đẩy quần sóc ngắn lên để lộ ra đôi chân trắng nón, cực kỳ quyến rũ. Tôi ngừa ngác, có chút bất ngờ rồi nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu. Đệ tử của tôi đúng là có chút ngốc ngách. Liệu cô ấy có thể dụ tên tà sư ra không? Nhưng khả năng rất mong manh. Tên tà sư này chắc chắn không phải là kẻ dễ bị rụ rỗ. Chân chỉ Tinh lại lắc đầu và nói một mình. Dù là nhân vật nào tài giỏi đến đâu cũng phải quỳ dưới váy phụ nữ, sư phụ chẳng phải là ví dụ sao? Nghe vậy, tôi không khỏi lắc đầu, cảm thấy kháng mệt mỏi. Đinh Nhã thì vẫn liên tục bắn súng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, đám quái vật đã bao vây chúng tôi lại, kéo chúng tôi về phía chúng. Trong khi chúng tôi vừa hò vừa đánh lại. Thực ra tôi chỉ dùng chân đá chúng ra để không cho chúng lại gần. Rồi sao? Chúng cũng chỉ là những tang thi cấp thấp Sức mạnh lớn và vẻ ngoài đáng sợ Chứ chẳng có gì đặc biệt Cách đó vài dặm Dưới gốc cây hòe già Có một lão già đứng đó Một nửa mặt lão ta là màu đen Nửa còn lại là màu trắng Trông rất kỳ quái Và khiến người ta lạnh sống lưng lão ta mặc áo tràng xám Trên đó có rất nhiều sọ người Tất cả đều là thật Chứ không phải chỉ là hình vẽ Chiếc áo này không đơn giản chút nào Trong thành lão ta cầm một chiếc chuông đen Chuồng to bằng cái bát Trên đó khắc đầy những ký tự cổ Nhìn kỹ sẽ thấy chóng mặt Và cảm giác như linh hồn sẽ bị hút vào đó Điều kỳ lạ hơn là Gốc cây hòe phía sau lão ta Không hề có dấu hiệu héo úa Ngược lại lá cây vẫn tươi tốt Tuy nhiên Nếu quan sát kỹ Sẽ nhận ra lá cây không phải là màu xanh tươi Mà là màu xanh đen Nếu có người tu hành đi qua đây Họ sẽ phát hiện những thi thể trèo lơ lửng trên cây hòe này. Những thi thể này có người mắt trắng, lưỡi thè dài. Có người mặt đầy máu và không còn con mắt nào. Có người nửa thân thể đã biến mất, ruột thừa thòng xuống. Những cái chết vô cùng thảm khốc làm cho người ta sợn gai ốc. Đây có lẽ là những người đã chết xung quanh gốc cây hòe. Linh hồn không thể rời đi, không thể đầu thai. Và những người treo cổ có lẽ là những linh hồn chết oan. Tôi sẽ giải thích một chút về khái niệm quỷ chết oan Quỷ chết oan là những linh hồn chết thảm như treo cổ, nhảy lầu, nhảy sông Khi chết, linh hồn sẽ thoát khỏi cơ thể từ phần dưới bụng Máu trong cơ thể sẽ chảy ngược, gây đau đớn tột cùng Và tâm hồn sẽ mang đầy oán khí Cái chết này rất đau đớn và khiến linh hồn không thể đầu thai Những người chết một cách tự nhiên hoặc là người cực kỳ chính trực Linh hồn của họ thường rời khỏi cơ thể từ đỉnh đầu không phải trải qua bất kỳ đau đớn nào, mà ngược lại còn rất an yên. Vì vậy, quá trình đầu thai của họ cũng dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử thì lại khác. Do oán khí ở cổ họng không thể tiêu tan hay thoát ra, trong lòng họ luôn đầy sự oán hận và đố kỵ. Những oan hồn này buộc phải hại chết một người khác thì mới có thể đi đến minh giới để đầu thai. Thế nhưng, ngay cả khi đến được minh giới, Những linh hồn vốn dĩ tự sát Cũng không được chào đón Chúng sẽ bị giam giữ trong uổng tử thành Hơn nữa Sau khi hại chết người khác Việc đầu thai của chúng trở nên khó khăn Có thể phải chờ đến hàng trăm năm mới có cơ hội Đây chính là lý do vì sao Oan hồn chết bất đắc kỳ tử Thường tìm người thay thế Nhìn cây hoèn lớn trước mặt này Không cần phải đợi đến đêm Thậm chí ngay cả bây giờ Nếu một người bình thường đi ngang qua Linh hồn của họ có thể sẽ bị hút đi ngay lập tức Hoàng họ sẽ gặp phải hiện tượng mà dẫn đường Khiến không thể thoát ra Bởi lẽ Âm khí nơi đây quá nồng đậm Lúc này Ánh mắt của lão già đầy những tia sáng phức tạp kỳ lạ Nhìn kỹ vào đôi mắt của ông ta Dường như trong đó có một tấm gương phản chiếu hình ảnh của tôi Trần chỉ tinh và ninh nhã Ánh mắt của lão già dừng lại trên ba chúng tôi Sau đó mang theo sự nghi ngờ lẫn đề phòng Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta di chuyển xuống đôi chân trắng nõn của Trần Chỉ Tình, biểu cảm đột nhiên trở nên đặc sắc, thậm chí còn có vẻ như đang nhỏ dãi. Nếu tôi biết chuyện này, có lẽ sẽ té xỉu tại chỗ, đúng là một tên tà dư háu dặc thực sự.